Tức Hồng Lệ Tức Đại Nương lại cười cười Người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mục Cư Bình lại hơi xứng người Sao? Sao cơ? Tức Đại Nương lại nói Để đi gặp mấy người đó Mục Cư Bình vẫn trợn mắt nhìn nàng Xứng sờ không nhìn sang Lại lầm bẩm, khó trách, khó trách Tức Đại Nương lại thản nhiên cười cười Khó trách cái gì? một cơ bình nói Khó trách Thích đại ca sẽ Tức đại nương lại cười, <cười> Ngươi lại vì hắn mà bất bình sao một cơ bình vẫn còn chưa kịp trả lời Tức đại nương đã thấp giọng thì thầm Còn ta thì sao Ai sẽ vì ta mà bất bình một cơ bình nghe không rõ Lại hỏi lại Hả Thoáng u sâu trong mắt của tức đại nương Nhanh chóng tiêu tán Đi thôi Hai người đi vào trong một gian phòng lớn, bên trong có một người mập mạp mặc áo lam, bụng béo phệ phệ cười tươi như hoa, hai mắt hiếp, giống như là tên chủ cười tiệm cầm đồ, chỉ cần đá mắt với hắn, lập tức có thể nhặt lấy ngân lượng. Tức đại nương vừa bước vào, tên béo áo lam liền duỗi dài mặt ra, nụ cười không còn thấy đâu nữa. Đại nương, nàng đến muộn rồi, ta từ xa tới, còn rất nhiều chuyện làm ăn đang đợi ta thương thảo, ta không thể nào lưu lại lâu được. Nói xong lại muốn đứng dậy bỏ đi Tức Đại Nương thong thả ngồi xuống Lại hở hứng Vậy tốt Người rất bận rộn Ta không giữ khách Mời Tên bé áo Lam kinh ngạc Người ba lên bốn lượt thành cầu ta tới Mà lại không lưu lại ta sao Tức Đại Nương nói Cao lão bản Người phải hiểu rõ ba điều Thứ nhất Ta là thành chủ hủy nạc thành Ở đây trên dưới đều làm theo lệnh của ta Nhưng lúc chấp sự thì mỗi người mỗi việc Khi mời người tới, vị tất đã là chủ ý của ta. Thứ hai, việc làm ăn này người chơi chắc đã là nhân tuyển tốt nhất. người không làm, phía dưới là còn có mấy người đợi làm. Thứ ba, loại làm ăn đơn giản này, ai lại cũng sẽ kiếm được lợi. Ta cần bạn nhìn người không thuận mắt, chỉ mong người đừng có làm. Nói xong, nặng phất tay. Tái kiến, cao lão bạn. Cao kỳ huyết bỗng nhìn giận ra một nụ cười, mặt bạnh bạnh không thấy biểu tình nào khác. Ây, thế này đi, ta cũng là không vội lắm, thử nghe chuyện làm ăn như thế nào, vậy thì cũng không ngại gì. Tức đại nương đáp. Ta khi nói chuyện làm ăn từ trước đến nay, không hề để cho người chẳng liên quan gì hay biết. Cao lão bản, quý nhân bận rộn, xin cứ tự nhiên. Cao kỳ huyết có một chút cấp bách. Ờm, đại nương, đây là suy nghĩ gì vậy? Mọi người cùng nhau bàn bạc cũng không có trở ngại. Nói không chừng kẻ làm ăn buôn bán mấy chục năm này như ta có thể giúp được ngươi một tay. Tức đại nương lại cười lạnh. <cười> Suy nghĩ này của ta mục đích không phải là ở lợi nhuận, chỉ để hạ cơn tức giận, hạ chẳng lo không ai làm. Thình tình mỹ ý của cao lão bản ấy là không có chỗ mà dùng rồi. Cao kỳ huyết dùng đầu lưỡi liếm liếm mấy giọt mồ hôi trên chóp mũi, lưới của hắn nhỏ dài đỏ như máu, có thể vối lên tận sống mũi. Chỉ nghe hắn lại đột nhiên cười, cười cười. Đại nương. Bất kể là nàng nói cái gì, nàng đã mời ta tới, vậy thì chuyện này không có ta là không được, giờ nàng lại còn đuổi ta đi sao? Phải biết rằng, có một số chuyện làm ăn thì chỉ có cao mỗ ta mới làm được, cao mỗ ta nếu như làm không nổi. Hắn lại ha ha cười. Cao kê huyết này chỉ có một, chỉ tới một lần, không phân hiệu khác. Tới rồi mà chuyện làm ăn không thành, ta sẽ không tới nữa. Huống chi muốn ta tới nữa, ta cũng tới không được. Hắn nói một lời hài ý, cảm thấy rất chỉ là đắc ý, cười tả. Tức Đại Nương đợi hắn nói xong, liền nói tiếp một loạt các danh tự. Còn Vưu Chi Vị, hách Liên Sơn Thủy, Bao Tiên Định, Trung Nguyên Loan Nguyệt, Tẩy tùy Thanh. Một lần nói tên một danh tự, thớ mỡ ở trên mặt của Cao Kỳ Huyết lại khẽ giật giật. Sau khi nàng nói xong một loạt bốn tên người, mặt Cao Kỳ Huyết đã không còn giận ra nổi một nụ cười. Tức Đại Nương lạnh lùng nói. Người lại cho rằng chỉ có cao Lão Bản người mới có thể buôn nổi chuyến hàng này sao? Cao Kỳ Huyết lại dùng đầu lưỡi liếm mấy giọt mồ hôi ở trên chóc mũi, lại nghẹn giọng. Bọn họ cũng tới đây. Tức Đại Nương nói. Cao Lão Bản, mời người lùi trước. Cao Kỳ Huyết lại vội vàng nói. Ta đối với chuyện làm ăn này cũng rất, rất là có hứng thú. Nàng có thể cho ta hay... Tức Đại Nương lãnh đạm. Chuyện làm ăn này tuyệt đối cơ mật. Nói ra rồi, nếu như ngươi không làm, chẳng phải lại có một nhân chứng sống hay sao? Cao Kỳ Huyết đáp nhanh. Nàng an tâm, ta quyết sẽ không tiết lộ ra nửa điểm. Tức Đại Nương lại tiếp. Người sống chẳng phải là có thể mở mồm nói năng sao? Trên mặt của Cao Kỳ Huyết dùng rằng không định, hồi lâu mới mở miệng thốt. Vậy được, vụ này ta nhận làm, bà nói ra ngay xem. Tức Đại Nương quay mặt. Bây giờ ta không nhất định buộc ngươi phải làm cơ mà. Cao kỳ huyết lại gượng cười. cười. Đại nương, hà tất là phải bức người như vậy. Nàng muốn ta phải như thế nào mới chịu? Tức đại nương liền nói. Quỳ xuống, phát thế với vong hồn mẹ ngươi, phải đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lùi với việc này. Sao mặt của cao kỳ huyết đại biến? <cười> Nàng biết rõ. <cười> Nàng đang tính toán cái gì? Tức đại nương sắc mặt lại trầm xuống, hét lên. Vậy tiến khách. Lập tức có hai tỷ nữ xinh đẹp bước ra, một trái một phải, bộ dạng giống như là muốn ép ca kề huyết rời đi. Mặt của hắn lại chẳng có một chút nào tươi cười, dậm trần nói. Nàng... Tức đại nương rút chiếc khăn tay màu tím gài bên vạt áo, một kiểu bình thấy thế bền hét lên một tiếng kinh thiên động địa Cao kỳ huyết toàn thân xun bẩn bật, bật, lại thất thành. Trận tiền phong. Nàng đã lên thủ của vị thích thiếu thương. Tức đại nhân lại chẳng để ý tới hắn, đứng dậy muốn đi, cao cười huyết dậm chân rồi lại thở dài. Thôi rồi, suy nghĩ này ta nhập, có lời, có lỗ, dám làm dám chịu. Lần này ta phát thề với vong linh của mẹ ta. Bất quá, đại nương cũng phải cho ta biết xanh ý làm có tốt hay không. Tức đại nương lúc này mới cười, cười cười. Người kia yên tâm, cao lão bản, triều đình không phái quân đói ra trận, không làm người tụt vốn được đâu. Cao kỳ huyết lại nhìn tức đại nương cười tươi dạng dỡ như hoa, ôn nhu khả ái, không khỏi hít sâu một hơi. Đại nương, nếu không phải vì cái tên tiểu yêu cuồng si hách, hách liền cuốn lên nàng bao nhiêu năm nay, thì để được nụ cười này, ta phải đổi cả gia tài, cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Tức đại nương nghiêm mặt. Cao lão bản, chuyện này nếu như người giúp trọn vẹn, ta sẽ đưa cho người hai mươi vạn lượng, không thiếu một phần. Cao kỳ huyết ngửa người, lại cười khổ thốt. Nghe khẩu khí là biết việc này của nàng sẽ không dễ làm đâu Hồi nợ thành từ trước tới nay Chi tiêu rất rẻ sẻn Chi phí một năm dĩ nhiên là không quá mười vạn Đại nương à, nàng Vùng tay một cái là hơn mức chi tiêu của cả hai năm Đủ để thấy chuyện này gây gớm đến mức nào Tức đại nương nói Cũng không khó Cao kỳ huyết tiếp lời Vậy xin được nghe chi tiết Tức đại nương nói Người có biết thích thiếu thương hay không Cao kỳ quyết cười khổ Quả như là một nhân vật khó dây Tức Đại đường hỏi tiếp Người đương nhiên là biết Lưu Độc Phong Cao kỳ huyết lại cười thảm <cười> Cũng lại là một nhân vật không dễ đụng Tức Đại Nương giải thích Lưu Độc Phong hiện tại muốn trừ nó thích thiếu thường, Tại muốn người già xuất cản trở không cho lão ấy bắt được ý Cao kỳ huyết ngừng đầu hồi lâu Đột nhiên lại đứng dậy Cảm ơn Tái kiến Tức đại đường ngạc nhiên. Người như vậy là có ý gì? Cao kể huyết đáp. Cảm ơn, tức là không làm. Tái kiến, tức là ta muốn đi. Tức đại đường thông thả, chậm rãi nhấn từng chứ. Vậy lời thề với người mẹ đã mất của người, cũng coi như là không đáng kể rồi. Sao mặt của Cao kể huyết đột nhiên phát đỏ, trong mắt bắn ra một tia giống như nhìn thiêu đốt. Thức, tức hồng lệ, người quả nhiên rất hiểu ta. Tức đại nương lại cười khúc khích <cười> Ta đương nhiên là biết đó Trong vòng trăm dặm tại đây Muốn bắt người thả người Trừ phi không nhờ vả nếu như chưa muốn Vậy thì nhất định là phải có cái gật đầu của ngươi mới được Vậy ta không tìm ngươi Ta sẽ đi tìm ai Cao kể huyết cười lạnh Vẫn còn có view chi vị nữa Tức đại nương đáp Hắn ta sao Đã đáp ứng rồi Cao kể huyết ở trên mặt có nét gần gừ Giậm chân Được Chả trách, ta nhìn thấy hắn ở trong hủy nạc thành. Hắn đã ưng thuận rồi, vậy thì ta cũng tranh chân một phát. Như vậy, chẳng tính là không thể nào chịu nể mặt lưu bộ thần. Tức Đại nương cất tiếng cười trong trèo giống như tiếng chuông bạc, ô nhu giống như nước hồ mùa xuân, nhưng mà lại tinh nghịch như mèo con. Đã như vậy, thì xong. Cao kẻ huyết ngắm nhìn nàng, nhán thần không còn sắc bé nữa, ngược lại lại dần dần mềm mỏng. Hỏi một câu. Trên giang hồ có tin đồn. Nàng với thích thiếu thương chẳng phải là không đội trời chung hay sao? Tức đại nương vẫn cười Nụ cười giống như đó hoa đầu cành giữa ngày xuân đang vui đùa trong gió Cao kể huyết ngắm nhìn một hồi Lại hít một hơi rất dài Trên mặt xuất hiện thần tình giống như cười mà lại không phải cười Hắn lầm bẩm, Được rồi, được rồi Sau đó lại cười cười khan hai tiếng Hách liền tiểu yêu là một tên vô lại Đúng là một tên khốn kiếp không có tương lai Nói xong, liền đi thẳng ra bên ngoài Tức đại nương nói với theo bóng của hắn. Cao lõ bản, chuyện đó trông cậy cả vào người. Thay ngầm của cao kỳ huyết nghe hết sức bất đắc dĩ, kèm theo một chút mất mát, hoàng mang. Họ cao ta, tuy ăn thịt người không có nhà xương, nhưng mà khi phát vệ trước vòng máu, thì lại chưa bao giờ không có giữ lời. Tức đại nương đưa mắt nhìn theo mấy cao kỳ huyết đã rời đi, mới thở hắt ra, làm cho một cư bình cảm thấy thần thể vốn đã gầy gò của tức đại nương lại càng nhẹ hấn tự Đại Nương hạ giọng, nhưng mà thanh âm vẫn trong trèo tự nhủ. Cuối cùng thì, cũng đã giải quyết xong một vụ. Mục Cư Bình lại nhìn không được bật thốt. ta vừa rồi ở đây gạo lên một tiếng, hét một tiếng, mà lại chẳng giúp được gì. ta Tức Đại Nương quay đầu vén tóc, vành tay ngọc bạch lại lộ ra khiến cho người ta phải ngắm nhìn, do quả nàng lại tràn ngập sự ôn nhu. Ngươi, ngươi đã giúp ta rồi không nhờ tiếng hét của người, vậy làm sao khiến cho cái tên ta... tên giả tham lam đó dối loạn đến mức chưa nói điều kiện đã đáp ứng ông chuyện này vào trong người rồi?" Một Kiều Bình đáp. "Vậy tiếp theo Tức Đại Nương lại khẽ nhíu đôi mày thanh tú, vẻ oán sầu không che dấu nổi hiện lên nơi đuôi mày. "Kế tiếp sau, vẫn theo cách cũ, xem xem vận khí như thế nào." Nàng cao giọng nói, "Mời Vưu đại nhân nhân vào." tí nữa không người đáp. Vâng, rồi lui ra bên ngoài. Mục kêu bình phát giác tức đại nương có một chút khẩn trường, lại gãi đầu. Tức đại nương lại chợt nói. Người có lời gì muốn nói? Mục kêu bình lại ngớ người. Tại sao đại nương lại biết? Nào mỉm cười. Người có lời thì cứ nói, đừng ngại. Mục kêu bình lại thắc mắc. Vì sao phải nhất định tìm những người này để giúp đỡ? Không có bọn họ thì lại không làm được việc sao? Tức đại nương đáp. Muốn đối phó với sự truy bắt của Lưu Độc Phong, trừ phi là tứ đại danh bộ, không có thì không ai thoát được. Thiếu thường bị thương rất nặng, mà cố tích chiều cứ dình mò chỗ sơ hở. Muốn chạy thoát tất là phải dự vật, vưu hữu trị, cao kỳ huyết và hách liên xuân thủy. Bằng không, ba người này mà bị Lưu Độc Phong mua chuộc, thì đúng là vô dụng rồi. Mục cư bệnh nói, Nhưng tao thấy cao kỳ huyết đó chưa chắc là lợi dụng được đâu. Phải, tức đại nương lại nói rất dứt khoát. Ta đúng là đang cùng với Lão Hổ bàn mưu lột ra Lão Hổ đó. Lúc này, vẹn dợ, vẹn trâu lại trột trọt. Đêm một tiếng, một người cúi đầu tiến vào. Tức Đại Nương lại niềm nổi chào đón. Vưu Đại Sư! Mục Cư Bình chỉ thấy người này thân hình ôm nhất trông chẳng ra gì. Không ngờ lại chính là Vưu Trị, Trị Vị, danh Chấn Thiên Hạ. Người biết rõ được võ công của Lưu Trị Vị cao thấp như thế nào, thực ra không nhiều.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 Một tấc đuôi của tuyết Ngọc Điêu, cạo lông ướp lạnh, lại hầm lòng nhãn thượng trảo cùng với quế Khương Hoa. Nấu cái nào trước, và nấu cái nào sau? Lưu chỉ Vị nói ngay không cần suy nghĩ. Tuyết Ngọc Điêu, quý nguyệt nhanh nhảy, gần như đã tuyệt chủng. Hơn nữa, thường không có đuôi hoặc là đuôi dài. Đuôi dài thì thịt khô khó ăn, duy chỉ có một cái đuôi ngắn là thốn của quý hiếm ở trong thiên hạ. Nước trước tiên là dùng long nhãn này đun sôi. Phượng chảo cùng với diều vĩ cùng nhau nấu chung, không được chậm một phần, không thể nào sớm hơn một phần. Quá chín thì lại cứng, quá sống thì lại tanh, đó mới là cách trộn ngon. Quế hương hòa thì phải tẩy nước trước, rồi mới cho vào canh vào trong bát. Quế hương hòa quyết không thể nào chọn cùng với màu vàng hoặc là màu đỏ thấm, cần phải chọn cái loại cánh màu đỏ tươi. Trên nhị hoa có ba hạt màu xanh, như vậy mới là cực phẩm thuần vị loại hoa quế hương này chỉ có trong ẩm mã xuyên liêu hòa cốc. Tức đại nương nói, bọn ta đã tìm ra rồi. Lưu chỉ vị đắc đầu, một tấc đuôi của tuyết ngọc đều, quế khương hoa của Lưu hòa cốc, khó tìm, khó tìm lắm. Tức đại nương lại đáp, Đà tạ vi đại sư đã chỉ điểm phương pháp bào chế số một. Viu chỉ vị yên lặng một hồi lâu, đột nhiên lại nói, tốt lắm, còn việc thứ hai. Tức đại nương lại cười nói. Không có việc thứ hai. Lưu chỉ vị bỗng nhìn gần đầu, trong khoảng khắc ngắn ngủ như vậy, hai tên nhìn lại cực kỳ lăng lệ từ hai mắt của hắn lóe lên. Hắn lập tức cúi đầu lầm bậm. Không thể nào, không thể nào như thế. Tức đại nương rất hứng thú nhìn hắn. <cười> Cái gì mà lại không thể được? Ngón tay của vưu chỉ vị nhẹ nhàng gõ nhiều trên tay vị của chiếc ghế tự đàn. Nàng đã nhọc công mời ta, năm bước thì mời, mười bước thì nganh. Là chỉ hỏi có chuyện này thôi <cười> Sao mà lại không được Tức Đại Nương lại cười cười Về cách nấu nướng vừa rồi Trong thiên hạ chỉ có lời của Viu Đại Sư mới là chuẩn xác Mí mắt của Viu chỉ bị giật giật vài cái Lại chỉ nói Tức Đại Nương không còn phân phó chuyện gì khác nữa hay sao Tức Đại Nương nói Không có Cảm ơn Viu Đại Sư Ngài là quý tức Mà cũng rất bận rộn Ta sẽ dặn người hết lòng hộ tống chăm sóc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 Vìu chỉ vị bực bội Hắn từ trong tay của ta lấm là lấm lát đi ra Đừng có hòng giấu được ta Tức đại nương lại phân bua Không phải là như thế đâu Đại sư ăn nói nên thận trọng Tức hồng lệ ta đầu óc chưa có mê muội, sau lại không biết đại sư lại bậc nghĩa liệt hắn tử, Hào hùng cháng khí Đáng tin Nhưng Nàng lại khẽ thở dài Chuyện này quan hệ quá lớn Hơn nữa lại rất hung hiểm Vìu chỉ vị nói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 Tức Đại Nương lại nói, Chỉ bất quá, tránh cầm sắt của người này là con rằng sắt cũng không nhai được. lưu Chỉ Vị lại thắc mắc, Sao? Vậy chẳng lẽ là thiết thủ vô tình, lãnh huyết trùy mệnh sao? Tức Đại Nương đáp, Cũng không đến mức như thế, người này là một bộ thần. Lưu Chỉ Vị lại ngẩn đầu lên cười lớn, ha <cười> Lưu Độc Phong sao? Hắn thì làm gì có gì? Ta... Đột nhiên lại ngậm miệng, cúi đầu đi ra. Tức đại nương lại vội vàng kêu giật, "Ngài lại sợ sao?" "Hừ, <cười> ta không phải là sợ." Vu Chi vị mặt mày lạnh lùng nói, "Ta đã thăm dò được kết quả, lời chuyện đáp ứng là làm giúp cho bà, đã có kết quả lại còn không bỏ đi, vậy thì ngu ngốc lắm." Tức đại nương vẻ mặt trắng bịch, cắn môi nói, "Ngài không làm thì cao kỳ huyết vẫn là sẽ đảm nhận được. Việc này một khi thành công, há sẽ nổi danh giống như ngài?"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 Hắn lại làm chuyện tốt gì? Tức đại nương nói Không phải sao? Vìu chỉ vị lại hợp hực Nàng nói xem Ta muốn bắt bộ thần lưu độc phong Vậy thì phải làm thế nào? Tức đại nương nói Cũng không có gì Ngăn cản lưu bộ thần chỉ bắt thích thiếu thương Thích thiếu thương? Vìu trì vị lại nói Là cái tên không phạm triều đình đó hay sao? Tức đại nương sắc mặt chậm xuống Làm hay không làm Tùy ngài Nói xong, lên dậm chân, một kêu Bình vội vàng vẫn đủ nhãn lực trừng trừng nhìn Vưu Chi Vị. Họ Vưu đột nhiên quay người lại, đang dùng nhãn thần bé như đào xạ vào trong tức đại nương, thì vừa vặn lúc đó chỉ nhìn vào đôi mắt cọc to như là trung đồng của Mục Cư Bình. Gã cảm thấy hai mắt, nói đau, như là bị kim châm. Thì Vưu Chi Vị đã vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Muốn ta làm, cô không khó. Vưu Chi Vị nói. Nhưng ta có điều kiện. Hết trường. Bộ thần đến rồi. Tức Đại Nương ngay lập tức thúc giục. Người nói đi. Vì chỉ Vị đáp. Đây là chuyện phi thường, cho nên ta cũng sẽ có điều kiện phi thường. Tức Đại Nương ra vẻ hiểu ý. Đương nhiên rồi. Người muốn bao nhiêu? Vì chỉ Vị lại cười, lắc đầu. Không phải là chuyện tiền. Nói về ngân lượng thì cả hồi nạc thành này của các nạn cũng chưa chắc là hơn được ta đâu. Tức Đại Nương lại cảm thấy khó hiểu vậy ngươi muốn gì? Viu Chỉ Việ lại cười to quái đản. rất nhiều người đều biết con người của ta, cho nên mới cho cho ta một ngoại hiệu, gọi là thực sắc tính giá. Tức đại nương khẽ nhíu mày ở trong chớp mắt, lại khó người nào có thể nhận ra. đúng, ngoại hiệu đó rất là hợp với ngoại hiệu kê khuyển bất liêu của cao lão bản, thực sự là tương xứng với nhau. Viu Chỉ Việ sắc mặt thoáng nét tức giận, lập tức lên tiếng không cần phải mỉa mai ta như vậy, ta nổi danh với chữ thực, nhưng mà còn háo sắc nữa. lúc ta vào đây thấy hai ái tướng đường vãn từ và tần vãn tình của nàng, quả thực là bậc tuyệt sắc gia nhân. nếu như nàng hứa dà bọn họ cho ta, vậy ta sẽ mạo hiểm nhúng tay vào cái vũng nước đục này cũng được. Tức đại nương cắn chặt môi, lắc đầu. viu chỉ vị nhún vai. lại không suy nghĩ một chút nào sao? Tức đại nương vẫn lắc đầu. ở đây không phải là thanh lâu. Ta cũng không phải là tú bà trên môi giới cho những người như người. Ta từ chối. <cười> Chẳng trách nữ nhân ở thành này tín niệm nàng như vậy. Sinh tử lại dựa vào nhau. Vưu Chỉ vị lại xoảy tay, nói tiếp. Cũng không còn cách nào. Ta đã nhường đường chỉ yêu cầu thứ phẩm, không dám nói là muốn nàng. Chỉ dám nói là muốn hai nữ nhân dưới chướng của nàng nhưng mà cũng không được. Vậy thì còn bàn chuyện, chuyện gì được nữa. Tức đại nương lại bống thốt. Ngươi lại không muốn ta sao? chỉ vị lại khẽ dụng mình Ánh mắt phát ra một tia nhìn kỳ dị Liếm mồi đáp <cười> Đó thì lại là điều mà ta hằng ảo ước Nhưng mà tự thấy mình Xấu xí không dám nói Tức đại nương lạnh lùng nói Ngươi nếu như muốn ta Thì lại càng dễ bàn bạc Vì chỉ vị lại vui mừng ra mặt <cười> Nếu như nàng Ở cùng với ta một đêm Ta sẽ vì nàng mà có thể nhảy vào núi đao biển lửa Cũng sẽ chẳng tử nan Tức đại nương nhắc lại Ngủ một đêm sao? Vìu chi vị lại vội vã gật đầu Tức đại nương nói Tốt Mục cự bình đột nhiên lại hét to Các ngươi đang tính chuyện gì đó Vìu chi vị ánh mắt lấy lên Lại quát Đây không phải là chuyện của ngươi một cư bình giận quá không kiểm được Chỉ tay vào tức đại nương Rồi vào vưu chi vị Kêu lên Các ngươi <cười> Tức đại nương lại nói Kệ xác hắn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 Một lúc sau dường như nghĩ thông việc đó, lại vui mừng kêu. À, vậy, thì ra là bà chỉ giả vừa đáp ứng hắn. Bà sẽ không... Tức đại nương hồi nhất cầm, hồ tờ, Thịnh hát lên công tử. Thị nữ ở bên ngoài ưng tiếng hồ vàng. Đại nương có lời mời hát lên công tử. Như vậy, câu mời đó cứ từ những chặn từng chặn lệ chuyển đi xa. Nghe giống như là cung nữ bạc đầu kể chuyện quá khứ huy hoàng, hàm chứa giọng nói u oán du nhàn, chẳng thể nào nói ra. Tức Đại nương tay ngọc chống cằm, dựa vào ghế như là có một chút mỏi mệt. Mục Cư Bình đang muốn nói gì thì bỗng nhiên nghe thêm một giọng nói cười vang. "Đại nương, từ khi chết tay, nào vẫn mạnh khỏe chứ?" Mục Cư Bình thất kinh, người đó vô thanh vô tức bước vào trong sảnh đường, ngay cả rèm cửa cũng không thấy vén lên. Mục Cư Bình nhìn ra chỉ thấy có một công tử sang trọng, trong mỗi một cử chỉ đều có khí chất cao quý tự nhiên. Đang ngừng trầm, Đang ngừng thần, Ngắm nhìn đại nương, Thâm tình hiện hiện. Tức đại nương nói, Người tới rồi. Đôi mắt đa tình như nước của Hác Liên Sơn Thủy chấp nhẹ, Lại cười đáp, <cười> Ta đã tới. Tức đại nương lại uyển chuyển nói, Người có nhớ, Ta đã từng cứu người ở Bạch Sơn hắc Thủy hay không? Hác Liên Sơn Thủy lại tới, Tới gần, Lại nói tiếp, Cũng không quên năm đó, Khi kiếm miến thần, Thần ưng trị sát, Nó nói cho ta ẩn thân tại tói Vân Nguyên. Tức đại nương thở dài. Người nhớ rất ký. Hát liền Xuân Thủy lại nói. Vậy đại nương muốn ta làm gì? Tức đại nương nói thẳng không một chút ngập ngừng. Ta muốn người ngăn không cho lưu được phong bắt được thích tiểu thương. Nếu như cần, hãy giết chết y luôn. Hát liền Xuân Thủy đồng tử thu nhỏ lại, lại kêu lên. Cái gì? Tức đại nương vươn thân hình mềm mại ra cầm lấy lường bàn tay của Hắc Liên Xuân Thủy lại nhẹ nhàng nói người lại sợ bổ thần sao Hắc Liên Xuân Thủy quay mặt đi lưu được phòng thì không phải là vấn đề Y hoãn oán hờn nói tiếp ta lại cứ tưởng tượng nào và thích thiếu thường vẫn còn vấn vương tình cũ Tức đại nương ghé sát tay của hắn ôn nhu thầm thì thì đó là ta cầu ngươi làm Hắc Liên Xuân Thủy chỉ cảm thấy một làn u hương nhàn ngập Tràn ngập ở trong mũi, nhìn đôi mắt đen lấy long lanh của nàng Đôi môi cong lên yêu kiều, chiếc cầm xinh xắn y ở trong lòng lấy run dậy, lật tay nắm lấy tay của nàng Âm thầm kích động Đại nương ta y lại cảm thấy thế giới lúc này là đẹp đẽ nhất, có chết cũng không hối tiếc Tức đại nương rút tay lại, mỉm mồi nói Người, liệu có làm được hay không? Hát liên Xuân Thủy cảm thấy trong tay trông giống, cây vừa nắm chặt bây giờ dường như đã mất biến, nhưng mà U hương vẫn còn vương vấn lại, trong lòng của y muốn mở miệng khóc to nhưng mà cuối cùng lại gượng cười. Vậy được, nàng đã cầu ta, ta nhất định là sẽ làm. Tức đại nương u oán than. Công tử Sao mà của Hát liền Xuân Thủy là chợt lạnh, hoàn toàn không còn là đa tỉnh công tử mà giống như là một sát thủ máu lạnh. Y chừng mắt, nhìn một kêu bình nói. Người, lại là ai? Tức Đại Nương lại chợt hát hơi một cái. Mục Kiều Bình đột nhiên nhớ tới lời dặn dò lúc trước của Tức Đại Nương, vội vòng mối trường màu tạo nên cuồng phong, làm cả sạch đường chém, chém này dẻm bay. Hát Điên Xuân Thủy lướt nhìn gá một cái, rồi lại nhìn thêm một cái nữa, thóm một cái, bước lại, lại thoái thêm một bước nữa, cầm bình rượu ngừa cổ uống vài ngụ, lại tán thưởng. Hay, hảo hán tử! Thì giờ là đại tướng thủ hạ trận tiền phong dưới chướng của thích thiếu thương Thủ thương nhiều như vậy rồi mà vẫn có thể thể hiện được thần uy Quả như là bất phàm Hắn cười lớn ba tiếng rồi đi ra ngoài Tức đại nương lại thở dài Hắn đi rồi người có thể ngừng tay rồi đó Mù cư bình vẫn đang cầm trường mâu múa thành trận gió mãnh liệt Nhưng mà giọng nói trong trò của tức đại nương vẫn rõ ràng ràng chưa đến tay của gá Mù cư bình lại dừng mâu Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra Tại... tại sao? tư đại nương lại mắt lúng liếng đáp, y là loại anh hùng như vậy, vì có người ở đây chứng kiến, cho nên nhất định là sẽ thực hiện những lời gì đã nói. ngữ điệu của nàng lại chợt thay đổi. đi rồi. mục tiêu bình lại càng chẳng hiểu gì. tức đại nương giải thích, thực ra y vẫn chưa đi hẳn, sau khi nghe được hai câu mà ta vừa nói với người, là mới rời khỏi cửa sảnh. người này thông minh cơ trí, võ công cũng rất cao, nhưng mà nhược điểm là hết sức thông minh. Tâm thuật bất chính lại làm việc dựa theo cảm tính Bất chấp thủ đoạn Hẳn đối với ta Lại thật là Nói tới đây Tức đại nương lại thở dài u oán Rồi mới tươi cười nét mặt nói tiếp Người như y Chắc chắn sẽ không thể nào để mất mặt trước mặt của tình địch Lúc nãy y vì tình cảm kích động Cho nên đáp ứng yêu cầu của ta Nhưng khó mà đảm bảo y sẽ không nuốt lời Nhưng Vì có người ở đây Cho nên y biết chắc là thích thiếu thường sẽ nghe được câu chuyện này Do đó, ý sẽ không nói thẳng, chẳng giữ lời đâu. Rồi hình như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nàng lại nói với gá. Ta đi tìm cao kỳ huyết, viêu chi vị và hát liên xuân thủy để nhờ vào viện trợ. Người phải giúp ta, đừng kể lại với thích đại ca nhà ngươi. Mục Kiều Bình lấy nhịn không được, bật hỏi. Tại sao thế? Tức đại được ánh mắt chuyển động, hỏi lại gá. Người có muốn thích đại ca của người, thoát được ma trưởng, khôi phục nguyên khí, trùng tu lại Liên Vân Trại. Chính tại trẻ chết kẻ thù hay không? Mục Kiều Bình gật đầu lia lia. Tức đại nương nhẹ nhàng nói thêm. Nếu như thích trả chủ biết ta nhờ người như vậy, ít nhất định là sẽ không chịu tiếp nhận sự viện trợ. Nhưng những người như Lưu Độc Phòng, Cố Thích Triều, đều không phải là dễ đối phó. Nếu như thích trại chủ không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, vậy thì làm thế nào mà trấn hưng lại đại nghiệp được? Không thể nào gây dựng lại thanh uy của Liên Vân Trại, vậy thì làm sao mà báo được đại thù? Vậy cho nên, chỉ cần người không nói ra Vậy thì mọi việc đều sẽ ổn một cư bình cuối cùng cũng hiểu được một chút Giọng nói giống như là đầy vẻ nhẫn nhục Để làm việc lớn Được rồi Ta sẽ không nói gì Tức đại nương lại cười yêu kiều đứng dậy Thế mới đúng chứ Bỗng nhiên lại nghe tới tiếng chém giết vàng trời ngoài kia Tức đại nương cũng kinh hái kêu lên Bọn chúng không ngờ đã nổi công thành rồi một cư bình huy mâu sung phong Vậy thì để ta đánh đuổi bọn chúng Tức Đại Nương thò cánh tay trắng nón nà, ngón tay búp măng già lại giải thích. Bọn chúng không thể nào tiến nổi đâu. Chỉ nghe từ bên ngoài chuyển đến một giọng nói uy nghi, từng chứ từng chứ tốn vàng lên. Người trong hủy nặc thành nghe đây, nếu như giao ra thích thiếu thường lôi quyển, thầm biên nhi, một kiêu bình, thì có thể, thể được miễn tội. Tức Đại Nương lại cười. cười. Lão cổ quan Hoàng Kim Lân này nội lực cũng là sùng mãn đó. Nhưng mà ở trong lòng của nàng lại thầm thắc mắc, bọn chúng làm sao mà khẳng định được thích thiếu thương mấy người đang trốn trong thành. Mục cư bình ở trong lòng lại nghĩ, khốn nạn, sao mình lại cứ xếp sau thích thiếu thương trong danh sách truy ná, mà thế quái nào mới đó mà đã biến thành nhân vật thứ tư rồi? Trời bên ngoài, lại thành vọng lại thành âm ôn hòa và nho nhá. Tức đại nương, các người ở đây an cư hưởng lạc, không liên quan đến triều đình, chẳng phải là vô lo vô nghĩ rồi sao? Hà tất, phải vì thích thiếu thương mà cả thành đã rơi vào trong kết cục tang hoang. Tức đại nương là khịt mũi, khinh bị. Cái tên tiểu tử xấu xa cố tức chiều kia Người đang đổ dầu vào lửa, muốn gây chuyện thị phi à. Mục cự bình nghe thấy thanh ngầm của hắn ta, mắt đỏ ngầu. Tên khốn. Lại một giọng nói nữa vang lên. Thích theo thường, người hãy ra đây đi. Ta chỉ là bắt người, không bắt người khác. Thanh ngầm này cũng là chẳng có gì đặc biệt, nhưng bình hòa hữu lực giống như vang đến bên tai của mỗi người lại nương ngài thấy lại giật nhẹ mình y đã tới rồi nhanh thật đó cùng lúc đó thích tiểu thường đang vận khí điều tức ở trầm hương cát cũng đang nghe được bật dậy thốt hắn đã tới rồi thầm bên nhì tiến tới gần một bước lại thầm thì lưu độc phong thích tiểu thường đáp không biết là văn trường hay là lưu độc phong ta cũng chưa nghe qua bọn họ nói năng bao giờ cố thích triệu và hoàng kim Lân không có nội lực tròn đầy hồn hậu như vậy được võ công của người này rất cao, thân phận cũng là không dưới hoàng kim lần. nếu như không phải là tên văn trường cao thâm mặc chắc, vậy thì phải là lão lưu độc phòng cao thâm khôn dò. lúc đó có một nữ tử tiến vào nhanh như tia chớp, mọi người chỉ nhìn thấy mắt hoa liền. nữ tử đó với thích thiếu thường. chị e, đó là lưu độc phòng. tịnh văn tình vội vã chạy vào, khăn làm mục đầu phờ phất, mấy lọn tóc đen xoa xò xòe ưi chen chán. nàng ta vừa nhìn thấy nữ tử lập tức báo cáo, đại nương. Được tuyến công thứ nhất, toàn bộ đã bị chúng ta đẩy lùi Tức đại nương ở trên mặt hiện lên vẻ lo lắng Lưu được phòng đã tới rồi Chỉ sợ sẽ khó đối phó Lúc này lại thêm một đại hán dũng mãnh chạy tới Chính là mục kiêu bình Y thấy mọi người trên liền vân trại đang đỡ người ra Lại ngạc nhiên hỏi Các người làm sao thế? Tất cả là bị điểm huyệt hết rồi sao? Huỳnh đệ liền vân trại và thầm biên nhì Đều đang ngắm nhìn tức đại nương cơ hồ quên hết cả thở. Thích thiếu thường, bước lên một bước Nắm chặt lấy tay của nàng Người dạy si mê nói Đại nương nàng vất lộng lấy và yêu kiểu Tức đại nương cười duyên ráng Đại e thẹn Chắc yêu Đại địch trước mắt Mọi người cứ nhìn chầm chầm như vậy Chẳng không xấu hổ sao Trực nhanh không tưởng tượng được tức đại nương thành chủ huy nặc thành Thực ra lại xinh đẹp như vậy Càng không nghĩ được bà lão lụng cùng lúc nãy Có thể là người con gái mỹ lệ nhường này Tức đại nương xoay người Hỏi Trần Vãn Tình Tần Vãn Tình Vãn Thầm biên nhì đáp thay. Quyền ca tế xỉu, đường... đường tỷ đang cứu chị cho đại ca. Tức đại nương nói. muội ấy y thật tinh thông nhất đó. vẫn tình, đi màu, toàn được thủ thành. Thầm biên nhì lại mở lời. với bọn ta cũng sẽ để giúp một tay? Các huynh đệ Liên Vân trại đều đứng cả dậy đồng ý. Bọn họ đều hưởng thụ không nhẹ, nhưng mà giờ đã nghỉ ngơi được một lát, nên ai cũng tinh thần phấn chấn, đấu chi vẫn còn rất mạnh mẽ. Tức đại nương lắc đầu.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 thiết thiếu thường ngẩn đầu nhìn trời than thở. Ta nhớ tới thiết thủ. Thiết nhị ra nếu ở đây. Vậy thì... Nhưng bây giờ... Y cũng không biết thiết thủ giờ này sống chết ra sao. Chỉ cảm thấy bản thân của mình liên lụy đến không ít người. Chỉ sợ luôn cả hủy nạc thanh này cũng có thể bị hủy luôn trong sớm tối. Hết trường. Lưu độc phòng. Lại nói tới bốn người mặc áo gấm đang khiêu một cái cáng đến gần. Hoàng Kim Linh thì thấy, lập tức cười cười. Lưu Đại Nhân, ngài mà không tới, thì tiểu đệ lo muốn chết. Lưu Đức Phong ngồi trên cáng. Người nghĩ ta là đã chết rồi sao? Hoàng Kim Lân nghe vậy, sợ run, Lưu Đức Phong lại cười ha hả. <cười> Hoàng Đại Nhân vẫn khỏe mạnh chứ, tại hạ chỉ là đùa thôi, ngài đừng có mà để bụng. Hoàng Kim Linh lại gượng cười. cười. Không dám, không dám. Tiểu đệ có gan tay trời cũng là không dám trách cứ Lưu Đại Nhân. Nào ngươi Lưu Được Phong lại tặng thêm một câu. Nếu như vậy, chỉ cần ông trời cho ngài can đảm, vậy thì có giết chết tại hạ cũng không sao sao? Hoàng Kim Lân kinh hãi hắn biết người này miệng lưỡi sắc bén cho nên không có muốn đôi cò tranh cái, vội vàng, trừ người, né tránh câu trả lời, quay sang lời giới thiệu. Vị này là cố công tử, nghĩa tử của thưa tướng đại nhân, có công đầu ở trong chiến dịch phá Liên Vân Trại. Vị này là danh tướng dưới chướng của phó thừa tướng, lạc đà tướng quân tên là Tiên Vu cửu Vị này là ái tướng thần thích của tướng già, thần nhã tướng quân lãnh hồ nhì. Vị này là cục trụ của hộ quốc tiêu cục đã được thừa tướng đại nhân tiến cử lên hoàng thượng, cao phong lượng, cao cục chủ Vị này là... Lưu Độc Phong ngực gật, gật đầu lướt mắt cho qua, lại nói... Đều là bằng hữu thần thích của phó đại nhân, quan hệ nhằn nhịt. Hoàng đại nhân, ngài cũng không phải là người thường đâu, hồng nhân tin yêu của tướng gia cơ mà. Lúc này... Ta cứ tưởng lầm rằng mình đã bảo vào bãi phòng ở phủ tướng ra cờ đó. Đáng tiếc, ta quên không cao, lộc lại chẳng hậu, cho nên chỉ e rằng không có dám với cao. Hoàng Kim lần sớm biết người này miệng lưỡi gai góc, cho nên vội vàng đỡ một câu. <cười> <cười> Lưu đại nhân nói rất hay, đại nhân là ngự tiền đại tướng của Thánh Thượng, tề danh cùng với giả cá tiền sinh, bọn tiểu đệ làm sao mà sám sánh sẵn sánh bằng. Nếu như luận về kết giao, vậy thì bọn tiểu đệ cầu là còn không được. Làm sao mà có được cây vinh hạnh đó? Lưu Độ Phong giơ tay ra dấu ngừng. Không cần phải khách khí. Tình hình ở đây như thế nào rồi? Hoàng Kim lần đáp. Bọn tiểu đề chưa đuổi thích thiếu thường, lôi quyển, Thẩm biên nhi, mục kêu bình. Khi mà chúng tới đây lại thì... Lưu Độ Phong ngắt đời. Người của phích lịch đường đã cầu kết với Dương Nghiền lên vân trại rồi có phải không? Hoàng Kim lần đáp. Chỉ có hai người là lôi quyển và Thẩm biên nhi. Lưu Được Phong ngạc nhiên nói, Vậy lôi đằng, lôi pháo, lôi viễn lại không có ở trong đó sao? Hoàng Kim Lân tự đắc, <cười> Đã bị bọn đề tiêu diệt hết cả rồi. Lưu Được Phong à lên một tiếng, Đó nhất định là nhờ phục binh của văn trường Văn Đại Nhân. Ta đã từng nghe Văn Đại Nhân nói rằng lôi ra phách lịch đường là mối lo ở trong lòng, dù muốn giục bọn họ, nhưng mà vẫn cần phải phái người tiêu diệt hết. Hoàng Kim Lân nghe như vậy cảm thấy rất mất mặt. Lưu Độc Phong đã nói. Vậy hiện nay, bọn họ đâu cả rồi? Hoàng Kim Lân đáp. Bọn chúng đã chạy vào trong hủy nạc thành. Lưu Độc Phong nói. Chắc là các người cho rằng tức đại nương và thích thiếu thương thâm kiều đại hận, cho nên cố ý ép chạy vào trong tối vân uyên để mượn tay hủy nặc thành này tiêu diệt bọn họ. Có phải không? Hoàng Kim Lân ở trong lòng hoàn toàn bội phục phán đoán của Lưu Độc Phong. Nếu như bàn tay của kẻ khác chờ cứu bọn họ thì có thể tránh rất nhiều phiền phức không cần thiết. Và lại cũng không phải phải đề phòng mấy cái chuyện báo thù chẳng thể nào phòng nổi. Lưu Được Phong lại nói truy tiếp. Nhưng, bọn chúng đã chết chưa? Hoàng Kim Lần lại đáp. Thực tất cả đều đã rơi hết xuống hào nước quanh thành, hóa thành sương trắng. Lưu Được Phong lại hỏi ngay. Vậy các người có xác định đúng là bọn họ hay không? Hoàng Kim Lần lớn được. Về... về cái này... Lưu Độc Phong lại nhướng mày. Đã hỏi qua tức đại nương thành chủ hủy Nạc Thành hay chưa? Cô tức trưởng bước lên một bước, lại đáp thay. Đã có hỏi qua, nhưng tức đại nương không có chịu lấy chân diện mục ra tiếp khách. Ngôn từ là còn quanh cò, tránh né, không cho bọn ta vào trong kiểm tra. Lưu Độc Phong lại cười lạnh. Nàng ta đương nhiên là không để cho các ngươi vào rồi. Cô tức trưởng lại không bằng lòng lức Lưu Độc Phong. Nàng ta có ý, lý do gì mà lại không cho bọn ta vào? Bọn ta là quan, nàng ta lại chỉ là dân thường. Lưu Được Phong trầm biếm. Người đã từng đảm những chức vụ cao ở trong liên vân trại. Vậy tại sao lại không hiểu đạo lý đó? Chuyện trên giang hồ này phải theo quy củ của giang hồ. Cái gì quan nha với triều đình? Người ở trong trốn võ lầm không ai có thể nể nang đến cái mặt của người đâu. Cô thích triều sớm đã đầy một bụng giận dữ, lên bùng nổ. Cái gì mà giang hồ với không giang hồ? đất đá trong thiên hạ không phải là vương khổ hay sao? Vựng dưới chẳng của thiên tử, kẻ nào cũng là thứ dân, không có cái gì gọi là quy củ giang hồ, đạo nghĩa võ lâm, chỉ có vương pháp. <cười> vương pháp, liều được phong từ từ xoay người đối diện với cố tết chiều. Vương pháp hay lắm, vương từ phạm tội cũng xử như thường dân, đó mới chính là vương pháp chí công vô tư. Nếu dùng phương pháp để xử lý người, thì cố công tử. Người cũng khó mà thoát khỏi vòng pháp luật đó. Cố Tích Triều chỉ cảm thấy sắc mặt của Lưu Độc Phong vàng nhuận, phòng thái uy nghi. Một đời của hắn, nào là anh hùng hảo hắn, quán lớn hay quý nhân đều phải gặp quà. Nhưng mà thần thái không giận mà uy của Lưu Độc Phong vừa tiếp xúc đã có thể khuất phục cá tính tự cao tự tại của hắn. Trong lòng đã muốn nhận thua, nhưng mà tính cách của hắn ngoan cố, bỗng chốc lại đổi ý, ngược lại càng không chịu nhục. Nói giọng lạnh tành. Lưu bộ đầu, ngài nói như vậy là có lý gì? Lưu được phong lệ hưởng hứng <cười> Bảy năm trước Tiểu thư nhận lễ bộ hình đại nhân bị ai lầm nhục Năm năm trước Túc châu chi phủ doãn đại nhân dẹp giặc lập công Nhưng toàn ra bị hại Kết quả mọi công lao đều là do người độc chiếm Vậy hung thủ là ai Ba năm trước Thất tú tranh tài ở trong tướng phủ Người có võ công cao nhất là Âu Dương Thôn Thổ Thì lại chết vì chúng độc Vậy người Lại có biết là kẻ nào đã hạ độc hay không Mỗi một vụ án được Lưu Độc Phong kể ra Sắc mặt của cố tích trừ lại càng thêm phần khó coi Lưu Độc Phong nói xong lại cười to ha hạ <cười> Đương nhiên là còn có các vụ án khác nữa Nhưng mà có điều Người cứ an tâm Mấy án đó đều không phải là do ta phụ trách Mà người tiếp thụ những vụ án đó trước khi trả án Đã bị phân phó tìm vào tên quỷ Để thế mạng cho hung thủ Dọc của Y bỗng nhìn lộ ra vẻ bị phấn không kiềm chế được Ta biết Ta đương nhiên là biết Ta đương nhiên là biết rõ phải làm như thế nào. Làm sao và ra sao mới đúng cách. Ta tuy được xưng tụng là bổ thân, nhưng điều đáng xấu hổ là phải chỉ quặp cọc mấy cái tên trộm vặt. Không phải ai ai cũng có thể hành sự như ra các tiền sinh. Cũng không phải là người nào cũng có thể đảm nương được công việc của ngài ấy. Hoàng Kim Lân vội vàng cười to. <cười> Vậy theo Lưu Đại Nhân, có phải là bọn ta nên theo lễ số của Giang Hồ xin bái kiến tức đại đương hay không? Nếu như bà ta không sẵn lòng tiếp kiến, Vậy thì phải làm sao? Lưu Độc Phong đáp Đầu tiên, Phải xác định xem bọn người thích thiếu thường đã chết hay chưa? Nếu chết rồi, Thì chúng ta cần gì phải đắc tội với người hủy nặc thành? Còn nếu như còn sống, Vậy thì tức đại nương này đúng là đang bao chơi cho thích thiếu thường, Đứng về phía của địch, Chúng ta chỉ có một nước Công thành mà thôi. Hoàng Kim lên lại hỏi tiếp Lưu Đại Nhân có phải là hoài nghi, Người chết không phải là bọn thích thiếu thường? Lưu Được Phong vút sâu phân tích. Tức Đại Nương cũng không phải là ngu xuẩn. Bà ta, ngay cả có hình thích thiếu thường đến tận Sơn Tủy, thì cũng chỉ có thể giết mỗi một mình y vậy là được. Cần gì phải giết cả bọn lôi quyền, để bị phích lệnh đường báo thủ sau này? Hoàng Kim lần đáp. Nhưng, người cũng đã hóa thành xương trắng, làm thế nào mà để chứng thực được? Lưu Được Phong ngắt lời. Ta đã xác định. Y tay, ở trong khu rừng phía sau liền xuất hiện hai người mặc áo gấm nhanh chóng chạy tới trước mặt. Lưu Được Phong nói. sự tình tiến triển như thế nào? Người bên trái thừa. bẩm chủ nhân, bọn tục hạ đã lạn xuống sông, nhưng mà không thấy bình khí bọn họ vẫn sử dụng. Người bên phải cung kính bẩm báo. Thích thiếu thương cột tay, nhưng mà ở trong đống xương là không có ai mất một tay hết. Lưu Được Phong nói với Hoàng Kim Lần. Việc này là thích thiếu thương chắc chắn chưa chết. Hoàng Kim Lần băng hoàng. Nhưng, đó rõ ràng là hóa cốt trì. Vậy các người làm như thế nào? Lưu Độc Phong đáp thầy. Hai chơi thu đắc, đắc lực này của ta, một thiền về các công trình thủy lợi, một tinh thông dụng độc giải độc, việc này đương nhiên là không làm khó được bọn họ rồi. Người bên trái nói. Tài hạ là Vân Đại. Gã bên phải tiếp lời. Tài hạ là Lý Nhị. Hai người đồng thành hồ. Bái kiến Hoàng Đại Nhân. Hoàng Kim lệnh lại vội vã kêu. À, mê Vân Đại Nhân lại nói. Hoàng Đại Nhân có lẽ đã thấy, hào bảo vệ quanh thành này đã là bị cạn nước rồi. Hoàng Kim Lân nhìn xuống thấy hào bao quanh thành khô ràng, nước đầu cũng đã biến mất không dấu vết, đúng là phải tặc lưỡi khen tuyệt, chỉ có thể thốt. Vậy các người... Lý Nhị đỡ lời. Bọn tại Hà đã thử độc xong rồi dẫn nước đến một nơi khác. Hoàng Kim Lân chẳng thể nào không phục, giơ ngón cái lên khen. <cười> tuyệt tuyệt, sau ái tướng bệnh mình Lưu Đại Nhân thư sự đúng là danh bất hư chuyển, danh bất hư chuyển Lưu Độc Phòng bỗng nhìn cất tiếng Thời gian gần đây, không biết có nhân vật khả nghi nào ra vào hủy nặc thành hay không Lãnh hồ nhì, vốn là muốn châm chất Lưu Độc Phòng, nên tiện thể đáp luôn toái và nguyên bị bọn ta bao vây lớp lớp chặt chẽ như là lưới sắt, ngay cả chim của là cũng không bay được lọt, vậy thì làm sao có ai đến đi tự do được trong này Lưu Đầu Phong không có lý gì đến hắn, lại ngẩn đầu nhìn con quả đây đang kêu quát quát bay ở trên đầu của lãnh hồ nhì. y lại thư thói, thì thư thái nói. Vậy, cái gì đang bay đây? Lãnh hồ nhì đang muốn phần bùa, thì bỗng nhìn thấy một người mặc áo gấm khiên cây cáng, chu miệng huyết dòng một tiếng, con quả đó lại chợt thải rơi xuống một vật tròn tròn. Hắn tỉnh mắt, nhanh chân, thoát một cái đã tránh đi, nhưng vai vẫn bị ướt một chút. Lưu Đầu Phong cười to. Nhưng mà không biết cái này có thể xem là chim không Lãnh hồ nhì viết tên thủ hạ này Của Lưu Độc Phong tình thông phép Điều khiển chim muông Dùng tiếng huyết sáo khiến cho con quạ đang bay ở dưới Đã chút phân xuống Nhưng không cách nào làm mà phát tác được Chỉ nghe một người mặc áo gấm khác nói Ở đây chỉ có ba con đường sau núi Vừa mới vừa rồi thủ hạ thấy có ba người trước sau chạy ra từ đó Lưu Độc Phong nói Là ai Người đó trả lời sẽ về việc công phu điều tra Thì thủ hạ không bằng lăn làm Một người mặc áo gấm khác đáp thay Đó chính là hát liên xuân thủy Cao kỳ huyết và viêu chi vị Lưu Được Phong sắc mặt thoáng lạnh Là ba kẻ đó sao Tức Đại Nương đã biến thành nhân vật khó chơi rồi Người tên Lam Tam đó Lại có Lại nói Nhưng bọn chúng đi ra chứ không phải là tiến vào Lưu Được Phong lại gật đầu Nói không chừng Bọn chúng muốn đứng ngoài cuộc chứ không muốn tử thủ Nhưng không biết ở trong thành còn Có nhân vật nào nữa hay không Một người mặc áo gấm khiền cáng đáp Chủ nhân, để thuộc hạ vào trong đó thảm tính xanh Lưu Độc Phong lại cười Nghe ngóng tiền tức Thân vào hang hồ giống như là trốn không người Thì không thiếu được chủ tứ rồi Người mặc áo gấm tên là chủ tứ đó Hành lễ rất nhanh rồi nói Thuộc hạ đi ngay, thưa chủ nhân Nói xong nhảy một cái Rơi xuống lớp bùn khô ở dưới đáy sông Chật hóa lớn với lớp bùn đất màu nâu đen Chốc lát không có nhìn ra đâu là người đâu là bùn nữa Lưu Độc Phong nói Cả người tới bái kiến Hoàng Đại Nhân Cố công tử và hai vị tiên vua Lan tướng quân đi Người mặc áo gấm đã phát hiện ra Con đường phía sau của Huy Nạc Thành Thưa lại tại hạ trường ngũ Bái kiến trừ vị Người mặc áo gấm tên gọi lành Lam Tam lại tiếp lời tại hạ Lam Tam Đã để cho trường lão ngũ Cướp lời bái kiến trừ vị trước Người mặc áo gấm còn lại Lúc nãy mới huyết sáo liền thi lễ tại hạ lưu lục Đứng chót trong mấy anh em Là kẻ kém tài nhất trong các vị tùy tục của Lưu già Xin bái kiến trừ vị Mấy người dập đầu bái kiến Bỗng nhìn thấy hoác loạn bộ Hốc tốc chạy tới Mặt cắt không còn một giọt máu Lại, Lại thừa cơ cố tích chiều nói Chuyện gì thế Hoác loạn bộ ánh mắt lóe lên liếc nhìn Lưu đọc phòng cố tích chiều hiểu ý hắn Nhưng mà đang ở trước mặt của bọn họ Lưu Cho nên không tiện lỗi ra mặt xấu Bè nói Lưu bộ đầu là người nhà Nếu như không phải là chuyện gì cơ mật Vậy thì cứ nói đi Đừng ngại hoắc loạn bộ lúc này mới dám báo cáo. Bây giờ, bọn Phùng Luận Hồ đã trở về rồi. Cô Tích Chiều thất kinh. Hắn trở về là không hay. Đã xảy ra chuyện gì rồi có phải không? hoắc loạn bộ gật đầu. Cô Tích Chiều lặng người. Hắn và Hoàng Kim Lân đửa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ. Ngài vạn lần không thể nào để cho thiết thủ trốn thoát. Hoàng Kim lần hét lên một tiếng. truyền hoắc loạn bộ dạ một tiếng, lại chạy vội đi. Lưu Độc Phòng ông Dùng nói chuyện gì thế? hoàng kim Lân vội vàng lấp liếm như lưu đại nhân đã nói, tước đại nhân bây giờ đã ra mặt hợp tác với bọn ngịch tặc, chúng ta có nên lập tức tấn công hủy nặc thành này hay không? lưu được phong lại trầm ngâm hủy nặc thành không dễ dàng tấn công, đánh cũng rất chật vật. tiên Vũ kiều lại hừ một tiếng lãnh hồ nhì lại cười lạnh lưu bộ đầu có phải là không muốn đắc tội với người nhà của hủy nặc thành, cho nên mới giải dòng đạo nghĩa võ lâm giao giảng về gìn giữ quy củ giang hồ hay không? Câu này của lãnh hồ nhì rất chói tai Có ý khiêu khích rất rõ ràng Nào người lưu độc phòng thừa nhận ngay Không sai Hoàng thượng hạ chỉ muốn ta chọc đá Tên phản bội thích thiếu thường Ta cũng nhân việc này mà muốn điều tra ra Việc Lý Huyền Y bị giết chết Những nhân vật võ lầm khác Ta lại chẳng những không quản Mà cũng chẳng muốn đắc tội Tiên vũ cửu nói Liều bờ đầu đã không muốn đắc tội với những người này Nhưng mà đáng tiếc Là người của ta lại đem thích thiếu thường giấu để mất Vậy thì góp vừa yêu cầu bà ta thả người cũng là không được sao Lưu Độc Phong lại không nghe ra ý diễu cửa trong đời nó của tiên vua kiểu sao Y lại bật cười ha ha <cười> Đừng nói đến việc lưu mổ ta không bao giờ cầu người Mà thậm chí có cầu đi nữa Thì tức đại nương đã liều chết cứu thích thiếu thường, Cho nên rất quát là sẽ không để cho y ra ngoài mà chịu trói Phải tìm cách giải quyết khác Lãnh hồ gì mỉa mai Cách giải quyết đơn giản lắm Tấn công huyền nạc thành, gà chó không thà, lôi cổ thích thiếu thường ra chém đầu tại chỗ, hoặc là giao cho ngài vào đây để áp giải hắn về kinh. Hả không phải là xong chuyện rồi sao? Lưu Độc Phong mình mày bộ dầu mép đen nhánh được kìa tót gọn gàng Lãnh huyền đúng là có bản sắc của danh tướng. Lúc đó, phùng đoạn hồ, Lý Phúc và Lý Tuệ cúi đầu tiểu hiểu đi tới, vừa nhìn thấy Lưu Độc Phong và 5 người mặc áo gấm, ánh mắt của bọn chúng đã trở nên nghi nghi hoặc hoặc. cổ thích chịu hỏi ngay. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Hắn không thấy thiết thủ bị áp giải về, trong lòng đã biết có gì đó không hay. Phùng đoạn hổ đáp. Đã có người cướp tù. Cô Tích Chiều Phất mạnh tay áo, mật mày sám nguết. Các ngươi, tại sao lại thế? Một lũ ăn hại, kẻ nào cướp? Lần này đến lượt Lý Phúc đáp. Chính là đường khẳng. Cả phóng lượng xứng sở. Hả? Tại sao lại là gã? Mắt nhìn về phía Dũng Thành. Lão này gật đầu Nhưng mà nhãn thần cũng đã mười phần hoang mang. Lão đã trôn Rồi đại bỏ đi Những chuyện xảy ra sau đó Lão là cũng không biết gì Cô tiết Chiều cố gắng chấn định cơn giận dữ Nói với Cao Phòng lược: Cao Cục Chúng Tiêu cục của người chẳng ngờ lại sản sinh ra một nhân tài bất kiệt như vậy Bỗng nhiên hắn lại hung dữ hỏi lũ kia Bằng vào cái tên tiểu tử đó Mà các người cũng không chế ngự được hai Hay sao Lý tuệ đáp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 Lý Phúc nói theo Người biệt mặt ngồi trong kiểu Võ cùng lại rất cao Lý Tuệ vội vàng tiếp lời Bọn thuộc hạ đánh không lại y Cho nên mới bị cướp tù. Trong lúc Lý Phúc và Lý Tuệ thuật lại mọi chuyện ánh mắt không ngừng liếc nhìn Lưu Độc Phong Bọn cố thích chiều Hoàng Kim Lân đương nhiên là cũng chú ý tới điểm này Cho nên chẳng ai là không thể nào nghi ngờ Lưu Độc Phong lại cười lên <cười> Hay thật đó Kẻ gây náo loạn đó Lại có vài phần giống với ta rồi Lưu Độc Phong vừa mới mở miệng nói, Lý Phúc và Lý Tuệ cũng đã la lên. Chính là hắn. Cô Tích chiều trầm mặt xuống, đưa mắt nhìn Phùng Loạn Hổ, tên này cũng gật mạnh đầu. Hắn biết Phùng Loạn Hổ tình mình mẫn cán, ngay cả tên này cũng nhận ra giọng nói của Lưu Độc Phong, thì xem ra người cứu thiết thủ quả như là y rồi. Cố Tích Chửu vừa nghĩ đến đó, ở trên mặt bỗng nhiên lỗi ra một vẻ tươi cười. Hắn quát. Ừ. Hồ đồ, các người có biết đây là ai hay không? Là bồ thần Lưu Độc Phong đại danh định đỉnh vang đến từng thiên hạ đó Lưu đại nhân chỉ là bắt phạm nhân Chứ không có thả phạm nhân Nếu như Lưu Bộ Thần là cũng thả tội cho phạm nhân gì đó Gọi là biết luật mà còn phạm luật Tội nặng thêm một bậc Dĩ nhiên là Lưu ra rất khoát không có làm đâu Y còn chưa nói hết Hắn lại bồi thêm một câu Nếu mà làm Thì thân bại danh liệt Huống chi đây là không phạm triều đình Làm sai Chu di chín tộc Lưu Đức Phong lại gật gù <cười> Nói cũng có lý đó Nhưng không biết ai là người đã cứu phạm nhân chạy thoát Ta biết người đó sao Có muốn ta tham dự một phần truy bắt hắn này không Cố Tích Triều đáp Không cần Lưu Độc Phòng lại cười Ngay cả tên họ cũng không cho ta biết Chắc là yếu phạm Triều Đình rồi Cố Tích Triều lại nói Người này ngược lại có uyên nguyên sâu xa với các hạ Hơn nữa Nói hơi khó nghe Còn giống như là đồng nghiệp vậy Lưu Được Phong lại cười hạ một tiếng <cười> Lại còn ăn cơm công môn sao Vậy không phải là gia các tiên sinh đấy chứ Rồi y lại ngẩng đầu cười to Nếu là gia các tiên sinh bằng vào các người Luôn cả tài hạ là cũng không bắt được ông ta đâu Cố Tích Chiều lại trầm rộng quát Vậy thì chỉ có tên họ đường Là kẻ thực sự cấp tố thôi phải không Phùng loạn hổ đáp Đúng vậy Cố Tích Chiều lại hạ lệnh Vậy loạn hổ loạn thủy loạn bộ Ba người các người hợp sức bắt hắn về đây cho ta, nếu tìm thấy hắn mà bắt sống không xong, vậy thì giết chết ngay cũng được. Phùng đoạn hộ, hoác loạn bộ, tống loạn thủy, đồng thanh dạ dàn. Hoàng Kim Lần cũng kêu lên. Phúc tuệ xong tu. Lý Phúc và Lý tuệ cũng thừa. Có mặt. Hoàng Kim Lần tiếp lời. Hai người các người, đem theo ba mươi bốn tinh bình, phải bắt chân được tên đó, chết sống không thành vấn đề. Lý Thị Huỳnh Đệ vâng dạ đáp lời, ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Độc Phòng. Hoàng Kim lần nói, Lưu Bộ Thành phải lưu lại đây để cho giúp chúng ta bắt tên thổ phị đầu sỏ thích thiếu thường, không thể nào giúp các người truy đuổi không phạm được. Lưu Độc Phòng lại cười cười. <cười> các người cứ yên tâm, ta không cướp công của các người. Lý Thị Huỳnh Đệ và Tam loạn vừa lính người rời đi, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chém giết vang trời. Thì ra tiền vô kiểu và lãnh hồ nhị đã thấy nước độc đã rút hết rồi. Tòa thành này không còn gì bảo vệ nữa, cho nên không nghe lời của Lưu Độc Phòng, tự ý xuất quân tấn công và hủy nạc thành. Hết trường.